Xe dừng lại, ở một phòng khám tư, Hải Phong đỡ Mai Chi bước xuống rồi dìu vào trong. Sau khi được bác sĩ khám thì đúng là Mai Chi bị đau bao tử, do cô uống loại chứa cồn mạnh. Bác sĩ kê cho cô liều thuốc ngay tại chỗ, sau đó bán thêm thuốc, dặn còn đau thì uống. Cả hai giờ khỏi phòng khám cũng đã là buổi chiều. Giờ mình về ao tôm luôn hay sao? Cháu đau vậy, tôi tính ở lại nhà tôi rồi mai về. Thôi cháu uống thuốc cũng đỡ rồi mình về luôn đi ao tôm không có chú đâu được Có thật cháu ổn không? Mai Chi gượng cười tỏ ra vui vẻ Cháu hết đau rồi công nhận thuốc hay thật Vậy để tôi gọi về nói với nhà để không phải lo Hải Phong lấy điện thoại gọi về cho bà Ni nói Mai Chi chỉ đau bao tử uống thuốc vào đã ổn và giờ sẽ về ao tôm luôn Nói xong thì cả hai lên xe đi chưa được bao xa thì Mai Chi có điện thoại là bà Hạnh gọi. Dạ con nghe mẹ, con ăn cơm chưa? Dạ con ăn rồi, ba đi làm về chưa mẹ? Ba con chưa về, mẹ gọi để nói cho con coi có thể về trước được không? Có chuyện gì hả mẹ? Nhà bác hai con, ngày mốt có tổ chức mừng chị Thư con đi du học về. Bác hai gái có nói con đến chơi mà chị Thư cũng nhắc con nữa. Thư là con gái của bác hai Mai Chi Thư đi du học bên Úc mấy năm nay, giờ mới học xong trở về Lúc chưa đi thì cả hai chị em cũng liên lạc nói chuyện với nhau, tình cảm cũng rất tốt Giờ Thư về nếu Mai Chi không có mặt chúc mừng cũng kỳ mà bỏ Như Trinh ở lại đây một mình cũng không được Nhìn qua Hải Phong bên cạnh anh vẫn tập trung lái xe Mai Chi nghĩ có lẽ mình nên trở về nhà thì tốt hơn Dạ con biết rồi, để con sắp xếp. Về thì nói để ba con cho người xuống đón. Dạ vậy thôi, con tắt máy nha mẹ. Mai Chi nói chuyện xong với bà Hạnh thì đem điện thoại bỏ vào túi sách. Mẹ gọi cho cháu có chuyện gì sao? Tạm thời Mai Chi không nói việc mình về, lại nhà cho Hải Phong nghe nên viện đại lý do. Chỉ hỏi thăm cháu thôi. Ừ. Xe đến trước cổng nhà bà Tư thì Mai Chi bước xuống cho Hải Phong chạy vào đậu xe. Một lát sau anh đi xe máy ra, Mai Chi ngồi lên rồi cả hai về lại ao tôm. Tới trước cửa nhà vừa tắt máy xe thì Như Trinh từ trong nhà đi ra mừng. Chú với Mai Chi về rồi. Mai Chi bước vào nhà mặt phờ phạc mệt mỏi rồi cô đi một hơi vào phòng. Mày không đem gì về à Mai Chi nhìn Như Trinh không hiểu. Đem gì là sao? Bởi tao nói mày đâu có nhớ gì Tới lúc đi thì nào hứa đem đồ ăn về Giờ lại mang tay không? Như Trinh làm mặt giận Mai Chi chỉ đành dỗ bạn Vì cô không nhớ huống gì tâm trạng cô đang không tốt Tao quê, thôi mốt tao bù lại Tao giỡn thôi chi nhà đồ ăn đâu thiếu Mà đến nhà chú vui không? Mày kể tao nghe đi Ừ cũng vui, ba mẹ chú gần gũi lắm Mày sướng thật Phải chi tao không bận làm đề án là có thể đi cùng đến nhà chú chơi rồi. Hôm nào rảnh mày nói chú chở đến đó chơi cũng được mà. Nhà chú cũng không xa thêm đi ô tô nên nhanh lắm. Đi ô tô hả? Tao nhớ sáng mày với chú đi xe máy mà. Ừ, lúc đầu đi xe máy ra đến lộ nhà bà Tư rồi chú đổi xe. Nhưng xe đó mượn hay sao? Xe của chú ấy. Chú Phong có cả ô tô luôn hả? Không chỉ vậy. Mà nhà chú to lắm Có nguyên cái vườn rộng trồng mỗi cây mai thôi Như Trình ngay Mai Chi nói Mà không thể tưởng tượng ra được Ngôi nhà đẹp đến mức nào Nói vậy nhà chú Phong giàu lắm Ừ phải gọi đại gia mới đúng Mà đề án mày gần xong chưa Mày hỏi chi vậy Để biết thôi Mẹ tao gọi kêu về Vì bà chị con bác hai mới đi du học về Có làm tiệc chúc mừng Mà để mày đây mình thì kỳ Vậy mày cứ về trước đi Tao ở lại đây ít bữa nữa làm xong rồi tao về sao? Nhưng tự nhiên hai đứa đi cùng. Giờ để mày lại một mình sao mà được? Tao hiểu mày mà. Giờ mẹ mày cứ mày về. Chứ đâu phải mày bỏ tao đâu. Tao ở đây có mọi người và chú Phong nữa mà. Lúc chưa đi thì Như Trinh lo sự đủ thứ. Một hai năn nỉ Mai Chi đi cùng. Mà giờ lại nói vậy. Mai Chi có phần thấy lạ. Nhưng có thể Như Trinh đã quen với đây rồi. Mà nhắc đến Hải Phong cô lại thấy buồn. Vậy mai tao về trước nha. Ừ, mày cứ yên tâm cho tao, mà mày định về thế nào? Tí tao gọi nói với ba tao. Ừ, thôi mày coi tắm rửa đi, tao ra ngoài ao tôm chút. Như Trình đi rồi, Mai Chi cũng soạn đồ đi tắm. Cầm bộ đồ Hải Phong mua cho cô, cô có phần không nỡ khi nghĩ đến mình sắp về không còn được nhìn thấy anh nữa. Chỉ mới ở đây mấy ngày nhưng đã cho cô rất nhiều kỷ niệm, khó mà quên được. Nhất là về Hải Phong Người đàn ông đang chiếm lấy tâm trí của cô Tắm xong Mai Chi ở trong phòng soạn đồ Lúc nãy đi ra cô không thấy Hải Phong Chắc là anh đã ra ao tôm Xếp đồ vào vali xong Cô gọi điện thoại cho ông Hoàng Ba nghe con gái Ngày mai con về Ba coi kiếm xe cho con nha Mẹ gọi cho con rồi hả Dạ Sao ba nghe giọng con gái ba buồn buồn vậy Chưa muốn về hả Đúng là chỉ ba mẹ hiểu con mình nhất Không có chỉ là con với Như Trinh đi cùng nhau Giờ con về trước bỏ nó nên ngại Chị Thư con về nhà bác hai làm tiệc có lên tiếng nói con đến chơi cùng Nên bà mới kêu mẹ gọi cho con Con về hôm rồi quay xuống dưới lại cũng được Dạ chuyện đó để con xem lại Vậy để ba sắp xếp xe cho con Mai cháu về nhà Tắt máy rồi mà Mai Chi vẫn còn thẫn thờ nghe tiếng Hải Phong liền giật mình. "Dạ, mai cháu về trước, còn Như Trinh vẫn ở lại làm cho xong đề án. Tự nhiên sao lại về đột ngột như vậy, hay là cháu giận tôi?" "Cháu không giận gì chú hết, tại nhà cháu có việc. Lúc ở xe mẹ gọi vì chuyện kêu cháu về." "Vậy mà lúc đó tôi hỏi, cháu không nói gì." "Tại cháu chưa có quyết định chính xác nên mới không nói cho chú biết." "Tôi hiểu rồi, thôi cháu nghỉ đi, mai còn về." Mà bụng còn đau không? Hết rồi ạ. Ừ, nay cũng không ăn được gì. Để tôi coi nấu gì ngon cho cháu ăn. Về đột ngột nên tôi không kịp chuẩn bị. Thôi khỏi đi chú. Mai Chi nói chưa xong thì Hải Phong đã đi mất. Cô thấy giống như anh giận cô vậy. Không biết có đúng không? Bỏ điện thoại xuống nệm rồi Mai Chi đi ra ngoài. Cô thấy anh đâu đến phòng xem. Cũng không có nên đi ra ngoài ao chưa tới thì gặp Như Trinh trở vào tối vậy mà chú Phong còn đi bắt cua cua ở đâu nghe anh Thành nói ở ngoài hồ nuôi cua ấy anh Thành có nói để mình làm mà chú Phong không cho muốn tự mình bắt Mai Chị nhớ đến lời Hải Phong nói lúc nãy muốn làm món gì cho cô ăn không lẽ vì thế nên mới đi bắt cua Mai Chị vội vàng hỏi Mai Chị tao đường ra ao cua đi đây đi thẳng ra là gặp mà mày đi xem hay gì Nghe xong Mai Chi đi ngay Cô không kịp trả lời Như Trinh Chúc mừng em nha Như Trinh quay lại thì thấy Thành đi tới Mong là với đề án này Sẽ giúp em đạt được điểm cao Cảm ơn anh Cũng nhờ có anh hỗ trợ em Vậy khi nào em về thành phố Thật ra không giấu anh Tuy đề án em đã hoàn thành rồi Nhưng em sắp ra trường Cần thêm nhiều kiến thức thực tiễn Nên muốn ở lại học hỏi thêm Vậy cũng tốt Anh sẽ cố hết sức trợ giúp em Mà anh khoan hãy nói Việc em làm xong đề án nha Sao thế Em sợ chú Phong biết Sẽ không cho em ở đây nữa Tưởng gì trước việc này không có đâu Anh Phong nhìn nghiêm nghị khó tính vậy Chứ dễ lắm Mà anh ấy còn là người chủ tốt nữa Trước khi làm ở đây Anh có làm chỗ khác Nhưng so sánh thì ở đây thoải mái hơn Lương cũng cao hơn nữa Tại em với chú Phong đâu quen biết gì nhờ nhỏ bạn hỏi dùm em mới biết mà xuống đây. Mà mai nó phải về trước chỉ còn mỗi mình em nên cũng ngại. Nếu biết em đã làm xong mà không về thì sẽ không hay. Anh giúp em nha. Ừ, anh biết rồi. Như trình vui mừng cầm lấy tay của Thành. Cảm ơn anh. Thành vì hành động này mà mặt ngượng ngùng đưa tay gãi đầu. Thành vốn là thanh niên quê chân chất vẻ ngoài cũng không được đẹp trai mà nước da còn đen tính hiền không miệng lưỡi nên đến giờ vẫn chưa quen ai nhiều khi bị mấy người làm chung trêu chọc cũng chỉ biết cười cho qua từ khi Như Trinh đến đây tiếp xúc nói chuyện thì trong lòng anh đã thầm thích cô nhưng chỉ dám để trong lòng vì tự ti mặc cảm khi Như Trinh xinh đẹp giỏi giang còn là gái thành phố còn anh chỉ là thằng làm thuê mà thôi Như Trinh vội rút tay mình lại làm ra vẻ e thẹn thôi Giờ em vào nhà nha. Như Trinh đi rồi mà Thành vẫn còn đứng nhìn ngẩn ngơ. Thích con gái người ta rồi hả? Tân người làm cùng đến vỗ vai trêu chọc. Anh đừng nói bậy bạ, Như Trinh nghe lại không hay. Thích thì bày tỏ đi chứ nữa người ta về thành phố rồi mắc bệnh tương tư. Tôi như này làm sao xứng với người ta. Nói rồi Thành thất thẻo bỏ đi vào ao tôm. Tâm vẫn chưa chịu nghỉ mà chạy đuổi theo để chọc. Mai Chi lúc này đi đến ao cua Do hồ này ở xa với khu vực nuôi tôm nên hơi tối Cô có chút sợ Nhưng nghĩ đến trời tối Hải Phong còn ra đây bắt cua Cô sót trong xã Nó đã lấn át đi nỗi sợ trong lòng cô Nhìn xung quanh vắng vẻ tĩnh mịch Mai Chi đưa mắt giáo xác tìm kiếm Mà cô không thấy bóng sáng anh đâu Mai Chi lên tiếng gọi Chúng Không một tiếng đáp lại Mai Chi nghĩ có thể xa quá nên Hải Phong không nghe thấy, nên tiến về phía trước, chẳng may trượt chân lọt xuống ao. Nước khá sâu lại lạnh, Mai Chi run cầm cập, cô sợ không biết phải lên bằng cách nào, cô chỉ biết khóc. Chú ơi, chú đâu rồi? Mai Chi, cháu ở đâu? Xung quanh chỉ một màu đen tối, thêm đang phải ngâm mình trong nước lạnh, thì Mai Chi nghe được giọng của Hải Phong, cô run run nói yếu ớt. Chú! Cháu ở đây Hải Phong định đi ra ao bắt cua Nhưng sợ cua mới thả chưa có to Nên đổi ý sang vuông của người hàng xóm mua Người này chuyên nuôi cua Nên lúc nào cần cũng có Mua xong trở về nhà Thì chỉ thấy mỗi mình như Trinh Anh mới hỏi Mai Trì trong phòng hả Như Trinh thấy trên tay của Hải Phong cầm giỏ cua thì hỏi Chú bắt được nhiều cua vậy hả Không cái này tôi mua Ở ao cua thả không lâu nên còn nhỏ. Nói vậy chú không có ra ngoài ao, nhưng Mai Chi nãy đi ra đó tìm chúng. Cối đi lâu chưa? Cũng gần nửa tiếng rồi, cháu tưởng có chú mà không thấy chúng, sao nó không vô chứ? Để tôi đi tìm cô ấy. Hải Phong bỏ giỏ cua xuống cái phịch rồi chạy ra ngoài hồ, sự lo lắng của anh lúc này gần như chiếm hết tâm trí anh. Lúc này anh nghe được tiếng của Mai Chi dù cho rất nhỏ. Hải Phong nhìn xung quanh mà không nhìn thấy cô nên hỏi để xác định cháu đang ở đâu vậy Mai Chi lại đến nỗi miệng cô tê cứng chẳng thể nói chuyện được Mai Chi đưa tay đập nước cô mong anh sẽ phát hiện ra cô trên bờ Hải Phong nghe được âm thanh lạ phát ra dưới ao nên nhìn xuống thì có gì đen ngoi trên mặt nước không kịp suy nghĩ anh nhảy ngay xuống bởi đến đó thì đúng là Mai Chi ôm cô vào lòng anh trấn an Đừng sợ tôi đưa cháu lên ngay. Anh cảm nhận được từng cái run của cô. ẵm cô trong lòng rồi. Anh từ từ đi lên. và đến nhà mặt Mai Chi trắng bệch. Môi run cầm cập. Như Trình hoảng hốt. Mai Chi bị sao thế? Nhanh pha nước ấm đi. Dạ. Như Trình chạy đi nấu nước ấm. Còn hải phòng thì đưa Mai Chi vào phòng. Cần phải thay đổi ướt của cô ra và làm ấm ngay. Nhưng anh là đàn ông sẽ làm được. Nên đã đi ra ngoài kêu Như Trinh vào Cô vào lau khô rồi thay đồ cho Mai Chi liền đi Dạ chúng Như Trinh chạy vào phòng thay đồ ướt ra cho Mai Chi Xong rồi cô vẫn còn lạnh Dù đã quấn chăn kiến cả người Hải Phong mang dầu vào Kêu đưa xóa bắp tay chân cho cô Như Trinh cũng làm theo Ngồi bên cạnh vừa xoa vừa nói Mai Chi mày đừng làm tao sợ mà Mày đừng có gì nha Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu Như Trình bị tiếng nói hơi lớn của Hải Phong làm cho giật mình Tại cháu lo quá nên không kiểm soát được lời nói Cô ra nấu dùng tôi miếng cháo Nhưng còn Mai Chi Tôi sẽ ở lại đây Dạ Như Trinh đứng dậy đi ra ngoài Hải Phong mới bước đến chỗ Mai Chi đang nằm Hai mắt nhắm nghiền im thiên thít Sóc mặt cũng dần hồng hơn Nhưng môi vẫn còn tái nhợt Anh nhìn cô mà đau lòng Ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ lên má cô Cảm giác đầu tiên đó chính là lạnh Anh biết nước dưới ao rất lạnh Mà cô còn là con gái Cơ thể yếu đuối làm sao chịu được Anh tự trách bản thân Và thấy có lỗi với ông Hoàng Người anh kết nghĩa khi không chăm sóc tốt cho cô chúng Mai chị trong vô thức Thấy mình đang mắc kẹt Ở một nơi rất lạnh Xung quanh tối lắm cô rất sợ Cô cứ gọi người mà mình mong nhất Không ai khác là Hải Phong bỗng nhiên từ đâu có một tia nắng chiếu dọi đã sưởi ấm cho cô ngay cô thều thào gọi mình Hải Phong trả lời ngay tôi ở đây Mai Chi nghiêng người rụi mặt mình lên bàn tay anh thấy vậy Hải Phong đã để yên không rút tay ra sợ không đủ ấm anh còn mang cả chăn ở phòng mình sang để ủ cho cô anh nghĩ khi thân nhiệt cô bình thường trở lại thì sẽ không sao đúng là lát sau Mai Chi từ từ mở mắt ra Nhìn thấy Hải Phong thì út ức khóc làm cho anh lúng túng không biết về làm sao. Cháu đến đi. Trong người đâu không khỏe thì nói tôi biết. Tại chú hết, tự nhiên chú đi bắt cua chi, làm cháu lo mà ra tìm rồi mới bị trượt xuống ao mà lúc đó chú ở đâu? Ừ thì tại tôi, tôi xin lỗi được chưa? Mai chi vẫn còn dỗi nên không muốn nói chuyện với anh. Cháu còn lạnh không? Tôi có nói như Trinh nấu dùng cháo để cháu ăn cho ấm người. Cua đâu? Không có Sao chú nói bắt mà Cua thì tôi mua chứ không bắt Vì ao nhà mới thả chưa to ăn không ngon Nhưng cơ thể cháu còn yếu không ăn được Để Mai đem theo về nhà rồi ăn Đang bình thường nghe Hải Phong nhắc đến việc Mai phải về Mai chi sụ mặt buồn ngay Mặt vậy là sao? Đâu phải tôi không cho cháu ăn đâu Chỉ là ăn trễ hơn thôi Cháu về chú buồn không? Thôi để tôi ra xem cháo chín chưa Tôi múc đem vào cho cháu ăn Hải Phong đứng dậy đi ra ngoài Mai chỉ biết anh đang trốn tránh câu hỏi của cô đây mà Mày khỏe chưa? Ăn cháo đi Thiệt nãy tao vừa lo mà vừa sợ như Trình bưng cháo vào chứ không phải Hải Phong Tao không xa. sao do bị lạnh quá thôi Ừ thôi cháo còn nóng ăn đi cho ấm Giờ ra múc cho chú Phong Mai Chi cầm lấy cháo múc ăn nhưng lại chẳng có tâm trạng được vài buỗng thì không ăn nữa Ăn gì ít vậy Tao no rồi, tao muốn nghỉ Ừ, vậy thôi mày nghỉ đi Mai Chi nằm xuống kéo chăn đắp lên người rồi quay mặt vào tường còn Hải Phong thì đứng ngoài cửa lặng lặng nhìn vào Sáng hôm sau thức dậy Mai Chi thấy người mình đã bình thường rồi Ba cô gọi bảo tài xế đã xuống chờ ở ngoài đường lớn Ông có nhờ Hải Phong đưa cô ra dùm Mai Chi làm vệ sinh cá nhân Thay đổi xong thì ăn sáng Cả buổi trời cô không hề nhìn thấy Hải Phong Mày về trước đi Ít hôm nữa tao về sau Ừ Thành từ chối đi sang Như Trinh thấy thì hỏi Anh Thành sang đâu sớm có chuyện gì hả Anh Phong kêu anh sang Đưa Mai Chi ra lộ lớn Mai Chi nghe không phải là Hải Phong đưa Thì buông chén xuống bàn hỏi Chú Phong đâu rồi Anh Phong sáng sớm đi công việc chưa về Mai Chi buồn không ăn nữa Khóe mắt cô dưng dưng muốn khóc Cô không nghĩ ngay cả tiễn cô mà anh cũng không đi Vào phòng cầm vali ra rồi cô nói với Như Trinh Mày dám làm đề án nha Ừ Mai Chi ngồi lên xe rồi thành để máy chạy đi Xe dần xa khu nuôi tôm Thì nước mắt của Mai Chi cũng rơi theo Mới đến với bao nhiêu xa lạ bỡ ngỡ Thì giờ khi về cô lại không nỡ Một điều làm cô tiếc nuối Chính là không nhìn thấy Hải Phong Ra đến lộ thì có tài xế Của ba cô kêu xuống chờ Mai Chi cảm ơn Thành Rồi lên xe Rất nhanh chiếc xe được khởi động lăn bánh dần Rời khỏi mảnh đất quê yên bình mộc mạc Cách đó không xa Hải Phong đã đứng không biết từ lúc nào Ánh mắt vẫn luôn dõi theo Từ lúc Mai Chi lên xe Và mất hút Ngồi trên xe mà Mai Chi buồn thiêu lúc đi mang theo tâm trạng háo hức thích thú bao nhiêu thì giờ về lòng cô lại nặng bấy nhiêu cầm điện thoại trên tay nhìn xấu hải phong cô do dự hồi lâu mới gọi sau tiếng đổ chuông thì bên kia cũng bắt máy về nhà rồi chắc cháu vui lắm hả Mai Chi không hề vui một chút nào nơi đây có gì đó khiến cho cô lưu luyến dù chỉ mới đến không lâu sao chú không đưa cháu Bên kia Hải Phong im lặng. Sao chú không trả lời? Tôi có công việc. Về đến nhà nhớ ăn cua để lâu không ngon. Như Trình có đưa giỏ cua để lên xe lúc nãy tài xế đã bỏ vào cốt. Cháu nhớ rồi. Như Trinh dưới nhờ chú nha. Ừ, vậy thôi. Giờ tôi đi làm việc. Khi nào về đến nhà thì gọi cho tôi. Chú. Sao thế? Chú ở lại mạnh khỏe nha. Cháu sẽ nhớ chú. Nói xong Mai Chi tắt máy liền. Không kịp chờ Hải Phong nói gì thêm Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính Bất giác khóe mắt rừng rừng Hải Phong nhìn màn hình điện thoại đen thui Mà gương mặt có biểu cảm phức tạp Sau đó anh cũng đi về Như Trình ở trong nhà cứ trông ngóng Vừa thấy Hải Phong đã vui mừng Chú Ừ Chú vừa đi đâu về hả Mai chỉ lúc sáng có hỏi chú Tôi biết rồi Chú ăn sáng nha Cháu đi làm hủ tiếu Tôi không ăn đâu Cô cứ lo việc của mình Đừng bận tâm đến tôi Nói rồi Hải Phong đi một hơi vào phòng Thái độ hờ hững lạnh lùng của anh Làm Như Trinh bỡ ngỡ Lúc còn Mai Chi ở đây Thì anh không như vậy Như Trinh cố tình ở lại Để có thời gian gần gũi với Hải Phong Cô đã bị anh thu hút Ngay lần đầu gặp gỡ Qua tiếp xúc trong lòng Như Trinh Dần dần thích anh nhiều hơn Nên cũng muốn anh sẽ có tình cảm với mình Như Trình đi tới đi lui sau đó đến gõ cửa phòng của Hải Phong Chú ơi! Hải Phong bên trong nói vọng ra. Có chuyện gì? Có chỗ này cháu không hiểu chú có thể chỉ cho cháu được không? Có gì cứ ra tìm thành tôi bận lắm Không được như ý, Như Trinh có chút buồn bực, cô bảo đi ra ngoài Trong phòng Hải Phong xem email của bên công ty thuốc thủy sản, họ có lời mời anh tham dự buổi hội thảo vào thứ sáu tuần này vì Hải Phong là một đối tác có tầm ảnh hưởng cũng như muốn quảng bá cho công ty thông qua chia sẻ thành công trong mô hình nuôi tôm sạch công nghệ cao của anh thường anh rất ít khi tham gia nhưng lần này anh lại đồng ý vì có chút việc riêng trả lời email xong Hải Phong nhận được điện thoại của ông Hoàng chú Phong có rảnh không? có gì không anh? à anh muốn nói chuyện với chú thôi Anh em mình cũng lâu không có gặp nhau rồi Do công việc em và anh đều bận Chú nói phải Như chú còn trẻ Nên đam mê Chứ anh già rồi chỉ muốn lui về nghỉ sớm Mà ngặt nỗi con gái anh vẫn còn nhỏ ham chơi Nó lại có đam mê khác Với lĩnh vực anh kinh doanh Nên cũng chưa biết thế nào Có khi tìm một chàng rể Rồi giao phó lại Ông Hoàng nói rồi cười Ngay giống như đang nói vui Nhưng lại làm cho ai kia lo lắng Mai Chi còn nhỏ mà, chưa gì anh muốn gả đi rồi sao? Có mỗi nó là con, chẳng khác viên ngọc quý của anh chị. Gả đi cũng không nỡ, mà gái lớn phải lấy chồng mà chú. Mà tính con bé trẻ con quá, nên cần phải tìm người thật sự yêu thương lo được cho nó anh mới yên tâm. À mà, cũng cảm ơn chú mấy ngày qua chăm sóc cho con Mai Chi khi ở dưới nha. Khi nào có dịp lên thành phố, anh em mình phải gặp nhau làm chầu mới được. Ngày mai em có tham dự một buổi hội thảo trên đó. Có gì em gọi cho anh. Vậy hả? Lâu lâu mới lên, ghé nhà anh chị chơi mấy hôm nha. Chuyện này em không hứa chắc được. Anh thông cảm. Anh hiểu chú mà. Anh quý chú lắm. Xem chú không khác gì anh em trong nhà. Nên cứ thoải mái tự nhiên. Cần giúp gì cứ nói. Em cảm ơn anh nha. Ơn nghĩa gì không biết. Tính ra anh mới là người cảm ơn chú mới đúng. Thôi, chú làm việc đi. Giờ anh đi họp. Khi nào lên thì liên lạc với anh. Dạ. Kết thúc của gọi xong. Hải Phong gấp lắp tốt lại bỏ vào cặp. Sau đó ra ngoài. Như Trinh ra ngoài ao tôm chỗ Thành đang làm việc. Anh đang đo pH hả? Ừ, em đã ăn cơm chưa? Em sáng nấu hủ tiếu ăn nên còn no lắm. Còn anh sáng ăn gì? bọn anh sáng ăn mì tôm. Mấy anh ăn cùng nhau hả? Chắc đồ ăn cũng do cái cô kia mang vào hả anh? Ừ đó chị Hồng Người mà anh Phong thuê mang thức ăn vào Mà nhiều khi thèm ăn gì Thì gọi nói là chị ấy mua Làm cùng vậy anh biết sở thích Của chú Phong như thế nào không Sợ hiểu lầm như Trinh nói thêm Tại em ở đây ăn uống Mọi thứ của chú Phong Nên cũng hơi ngại Em muốn hỏi khẩu vị để nấu cho hộp miệng chú Xem như cảm ơn Cái này anh không rõ vì bọn anh ăn riêng Còn anh Phong tự nấu ăn Mà anh từng nghe chị Hồng nói Anh Phong thích ăn thịt bò Nên lần nào mang vào cũng có thịt bò hết Trong đầu cô lé lên một ý Cô muốn chế biến vài món để chiều nay cho mình và Hải Phong ăn Nhưng thịt bò thì vừa hết Chắc nay chị Hồng mới mang vào Giờ anh rảnh không? Gì vậy? Anh chở em ra chợ mua chút đồ nha Giờ thì chắc không được Nhưng tầm tiếng nữa thì anh mới chở em được Dạ vậy cũng được Nhiều trình lúc này nghĩ đến Chỉ cô và Hải Phong ăn cùng nhau Thì cười một mình Thành thấy cô vậy thì ngẩn ngơ mất hồn Mai trì về đến nhà Là chiều xuống xe rồi cô đi thẳng vào nhà Đồ được tài xế sách ở phía sau Bà Hạnh ngồi ở phòng khách Cũng đang trông đợi cô Vừa thấy cô đã vui mừng Thưa mẹ con mới về Con gái của mẹ có mệt không Mai trì sụi lơ ngồi xuống ngã Vào lòng bà Hạnh làm nũng nực má cô bà hỏi Sao thế? Dạ không có gì Mẹ thấy không được vui vậy Hay còn muốn ở dưới chưa chịu về Không có Vậy chứ có chuyện gì mà con buồn Con cũng không biết nữa Hay con gái mẹ biết yêu rồi Mai Chí ngước lên nhìn bà Hạnh Cô cũng không rõ khái niệm yêu đó là thế nào Có phải như cô đối với Hải Phong hay không Yêu và thích là giống nhau hả mẹ Còn tùy thuộc vào đối tượng đó là ai Với bạn bè, người thân thích là mến có thiện cảm Còn với người con trai mà thích Thì chính là yêu Mà con gái mẹ thích ai rồi Nói mẹ biết đi Dạ không có Thôi con lên phòng nha mẹ Mà chú Phong có gửi qua Mẹ coi làm món gì cho cả nhà mình ăn nha Chú Phong thiệt là Con ở dưới đã phiền chú ấy rồi Mà con về Con gửi quà lên Để mẹ nói ba gọi cảm ơn chú Phong Thôi khỏi đi mẹ Con cảm ơn rồi Đâu được con khác ba mẹ khác Thôi con lên phòng nghỉ đi Đường xa chắc mệt Khi nào ăn cơm mẹ gọi xuống Dạ Mai Chi đứng dậy đi lên lầu Vào phòng cô đến giường nằm úp mặt xuống Tự nhiên cô không còn tâm trạng Để làm bất cứ việc gì nữa Chán nản và mệt mỏi làm sao Không biết ngủ quên Từ lúc nào Mai Chi bị giật mình Bởi tiếng gọi của bà Hạnh Mai Chi ba con về rồi Xuống ăn cơm đi con Vua mẹ giang me ngon lắm Mai Chi trả lời với giọng chưa tỉnh ngủ Dạ con xuống liền Mai Chi uể oải rời giường để đi tắm Lúc đến tủ lấy đồ Cô sực nhớ rồi đi đến vali Cô mở ra lấy đồ bộ của Hải Phong ra để mặc Tất cả cô đều mang theo về Tắm xong Mai Chi xuống dưới nhà Ông Hoàng đang ngồi ở phòng khách xem tin tức Ba Con gái đi chơi về rồi à Con có đi chơi đâu Con đi trải nghiệm để có kiến thức sau này đi làm. Bà không muốn con làm ngành đó. Bà chỉ có mỗi con là con. Nên muốn con sau này quản lý công ty. Mai Chị biết điều đó nhưng cô không có hướng thú. Chính vì điều đó khi cô vào đại học chọn ngành hướng dẫn viên ba cô đã phản đối vì ông muốn cô học quản trị kinh doanh. Nhưng cô đã năn nỉ bà Hạnh thuyết phục dù mình vì thương cô nên ông cũng miễn cưỡng chấp nhận. Giờ ông lại nhắc đến vấn đề này. Ba của con tài giỏi như vậy, có ba quản lý là được rồi mà. Nhưng ba sẽ già, đâu khỏe mạnh mãi được. Mai Chi rất thương ba mẹ. Cô chỉ muốn ba mẹ mãi khỏe mạnh sống bên cạnh mình. Dù quy luật sinh tử không ai tránh khỏi. Ai rồi cũng sẽ phải già đi, cô cũng sẽ như thế. Cho nên cô luôn trân trọng những thứ của hiện tại. Cô cảm thấy mình may mắn khi được làm con gái của hai người. Cô sẽ cố gắng để mỗi ngày trôi qua với gia đình Chỉ toàn vui vẻ và hạnh phúc Ba con vẫn còn trẻ khỏe Kiếm thêm vợ còn được nữa con nói vậy Mẹ nghe là ba con mình ra đường ở đó Hai ba con nói xấu gì mẹ đó Bà Hạnh từ trong phòng ăn đi ra Nhìn thấy cả hai xì sầm to nhỏ Nên lên tiếng Dạ đâu có gì đâu mẹ Con với ba đang chờ thưởng thức món cua mẹ làm Hai ba con mê ăn giống nhau Thôi bà cơm đi Mà con mua đồ bộ này hồi nào, mẹ không biết vậy. Không tiện nói Hải Phong mua cho nên Mai Chi đã nói dối. Con mua đó, mẹ thấy đẹp không? Đẹp, con gái mặc gì cũng xinh hết. Thôi, hai ba con vào ăn nhanh, cơm canh nguội lạnh hết. Dạ, tuân lệnh mẹ. Mai Chi đứng lên ôm tay ông Hoàng đi vào phòng ăn. Thường ăn hải sản là Mai Chi thích lắm, mà nay cua ngon trước mặt lại không hấp dẫn được cô. Bà Hạnh nhìn ra nên nói, Con ăn đi, chẳng phải con thích cua lắm hay sao? Mai Chi miễn cưỡng cầm đũa lên gắp một cái càng. Dạ con ăn nè. Mai Chi đưa càng lên, mút hết sa vị bên ngoài. Đến đoạn lấy thịt thì ông Hoàng giành làm. Đưa đây, bà tách vỏ ra cho. Ông Hoàng cầm đồ chuyên dụng để lấy thịt cua ra cho Mai Chi. Ông cũng thử một miếng. Công nhận cua chắc thịt ngọt ngon quá. Cua của chú Phong gửi, anh coi cảm ơn chú ấy. Ừ anh biết rồi Tự nhiên ngay đến tên anh Mai Chi mặt buồn lộ rõ Con ăn gạch đi Ông Hoàng bỏ miếng gạch vào chén Mà Mai Chi chẳng mãi mê đến Trong khi cô như người mất hồn Mai Chi con không ăn Mà suy nghĩ gì đến ngẩn ngơ vậy Mai Chi giật mình rồi nói Ba mẹ ăn đi con no rồi Sao con ăn ít vậy Chắc do đi đường mệt Nên con ăn không vô Ăn cơm không nổi Vậy mẹ nấu cháo cho con ăn Dạ thôi con không ăn đâu Thôi để mẹ làm nước cam cho con uống Nói rồi bà Hạnh đứng dậy đến chỗ tủ lạnh Lấy cam ra vắt cho Mai Chi Ngày mai con theo ba mẹ sang nhà bác hai nha Dạ Con uống nước cam đi cho khỏe Bà Hạnh đem ly nước cam đến bàn cho Mai Chi Cô cầm lấy rồi đứng lên Lên phòng con uống Ba mẹ ăn cơm tiếp đi Bà Hạnh nhìn Mai Chi đã đi rồi Thì thỏa thẻ với chồng Em thấy con từ khi về cứ sao ấy, nhìn buồn buồn thiếu sức sống, đến cả món yêu thích cũng không ăn nhiều. Chắc con mệt nên vậy. Bà Hạnh là phụ nữ nên tinh ý hơn, bà biết con gái mình có chuyện gì đó. Em không nghĩ vậy, nhìn con giống như tương tư vậy. Ông Hoàng cười. Em nói sao chứ, con mình tương tư được ai mà tương tư? Em không biết, mà con khác là từ khi ở dưới đó về. Anh hỏi chú Phong xem con gái mình có quen tiếp xúc với người con trai nào không? Chuyện tiếp xúc người này người kia là chuyện bình thường thôi. Em đừng làm quá vấn đề lên. Còn em nói con tương tư là không có. Con ở dưới có mấy ngày thôi. Tình cảm đâu có tiến triển nhanh vậy. Anh nghĩ đơn giản. Tâm tư con gái sao anh hiểu được? Anh không nghe tình yêu xét đánh sao? Chỉ cần chạm mặt lần đầu cũng đã có thể yêu nhau rồi. huống gì con gái mình đang độ tuổi này Gặp đúng người thì sẽ phát sinh tình cảm ngay Ông Hoàng nghe bà Hạnh nói Cũng có phần đúng Nếu như thế thật thì ông phải cắt đứt ngay Vì người con rể xứng đáng với ông Phải giỏi có năng lực tài chính Đảm bảo cuộc sống cho con gái ông Và đặc biệt Phải ở tại thành phố Chứ không phải một người ở quê như thế Chưa biết gia cảnh ra sao Nhưng khoảng cách địa lý là ông không thể chấp nhận Để anh hỏi lại chú Phong Em là mẹ coi tâm sự tìm hiểu con xem em biết rồi như Trinh được thành trở ra chợ mua những thứ cần để nấu thì cả hai quay về vào nhà cô bắt đầu soạn ra để nấu tâm trạng vui vẻ hí hưởng lắm loài hoài cả hơn nửa tiếng thì đã xong cô làm bò bít tết bày hai phần ra dĩa rồi đem đến bàn ở chợ cô có mua thêm hoa nữa vì không có bình nên cắm tạm vào cái ly trông cũng rất đẹp mát như Trinh bày trí xong hết thì cười một mình nhìn cũng không tệ Điện thoại của cô gieo lên Lấy ra xem thì là Mai Chi gọi Cô liền nghe Tao nghe đây Bận làm đề án nên tao không có thời gian gọi hỏi mày về tới lúc nào Giờ mới làm cơm vừa xong Cũng tính gọi cho mày Ai ngờ mày đã gọi trước Tao hiểu nên đâu trách gì đâu Vậy giờ mày chuẩn bị ăn cơm hả Ừ Mày nấu món gì đó Tự nhiên về thấy nhớ dưới ghê Mày gọi video cho tao nhìn đi Cũng nấu đơn giản thôi Anh Thành lại kêu tao ra ao nữa rồi, chưa kịp ăn luôn. Cực mày quá, thôi mày ăn rồi hãy đi. Không kịp đâu, chút vào tao ăn sau cũng được, để mai rảnh rỗi tao gọi cho mày nha. Ừ, cũng được. Như Trinh tắt máy rồi thở vào một cái, cô không muốn Mai Chi nhìn thấy những thứ này. Biết là bạn thân, nhưng chưa tới đâu cô không muốn Mai Chi biết rồi cười chọc. Cất điện thoại Như Trinh đi đến phòng của Hải Phong thì phát hiện cửa đã bị khóa. Từ lúc cô xuống đây chưa bao giờ thấy anh khóa cửa cả. Nãy giờ cô tưởng anh ở trong phòng làm việc. Như Trình nghĩ hay là anh xa ao tôm nên nhanh chóng đi tìm. Tới nơi nhưng không thấy bóng sáng anh đâu cả. Kỳ lạ chú ấy không có ở đây vậy đi đâu? Sao em lại ra đây? Như Trình quay lại thì thấy Thành. Anh thấy chú Phong đâu không? À anh Phong mới gọi cho anh kêu anh coi lo việc ở ao tôm ít hôm. Vì anh ấy phải đi thành phố có việc. Như Trình bất ngờ Chú Phong đi thành phố sao Nhưng đi lúc nào sao không nghe chú ấy nói Việc đột xuất nên anh Phong mới gọi lúc nãy Có nhờ anh nói với em Bảo anh chỉ dẫn cho em Như Trình không ngờ Mọi thứ không theo như sự định của mình Nếu biết sống cô đâu cần Ở lại đây làm gì Thất vọng cô buồn bã Thành thấy vậy liền hỏi Sao nhìn em buồn vậy À tại giờ chỉ có mình em không buồn sao được Có gì tìm anh nói chuyện Dạ thôi em vào nha Như Trình đi vào nhà Nhìn đến bàn đồ ăn thịnh soạn đẹp mắt Thì càng khó chịu bực tức Công tình cô chuẩn bị bây giờ lại thành công cấp Cứ tưởng mai chi về Thì cô sẽ có thời gian ở riêng với Hải Phong Mà giờ anh lại đi thành phố Cuối cùng chỉ còn mình cô ở đây Giờ chỉ còn cách đợi anh về thôi Cô cũng không muốn ăn Nên đem dọn hết tất cả Vì không có số điện thoại của Hải Phong Nên cô ra tìm Thành để xin Hỏi Mai Chi cũng được Nhưng cô không muốn Đã có số rồi, vào nhà là cô gọi ngay cho anh Hải Phong lúc này Đang lái xe Nghe tiếng chương điện thoại tưởng là Mai Chi gọi Nhưng không phải, mà đó là số lạ Alo Chú ơi, cháu sợ quá Ai vậy? Cháu Như Trinh đây chú Chú không nhận ra giọng cháu sao Tôi không biết Hiện giờ tôi có việc nên không ở auto Có gì cứ tìm Thành nha Chú đi thành phố để làm gì vậy khi nào chú về? Tôi có công việc, chắc hai bữa tôi mới về được. Dạ, ở có mình cháu sợ quá. Yên tâm, ở đó an toàn lắm. Với lại có Thành và mọi người nữa. Mà có mình thì khóa cửa cẩn thận, tối đừng đi lung tung. Như Trình nghe anh quan tâm thì trong lòng vui lắm. Dạ, cháu nhớ rồi. Chú xong việc thì về sớm nha chú. Vậy thôi, tôi tắt máy nha. Chú... Như Trình vẫn chưa nói hết thì bên kia đầu dây Hải Phong đã tắt máy. Tâm trạng của cô bây giờ cũng khá hơn, vì nghĩ Hải Phong cũng lo lắng nên mới căn dặn như vậy. Như Trinh ôm điện thoại vào ngực, rồi tự cười một mình. Hôm sau, Mai Chi cùng bà Hạnh sang nhà bác hai cô trước, còn ông Hoàng đến công ty rồi sẽ tới đó sau. Mai Chi mặc chiếc váy màu trắng, mặt chỉ trang điểm nhẹ, nhưng trông cô sinh không khác gì một nàng công chúa. Tất cả đều hoàn hảo. Chỉ trừ đôi mắt vô hồn ẩn một nỗi buồn không tên. Đến nơi cô thấy nhà bác hai bên sân lại vô cùng náo nhiệt ồn ào. Cô nghe mẹ nói tiệc mời rất nhiều khách. Tất cả là bà con bạn bè của gia đình bác hai cô. Mai Chi theo mẹ vào trong nhà để chào hỏi. Thím ba và Mai Chi mới qua hả? Chị hai, dạ thưa bác hai. Mai Chi càng lớn càng xinh, đi thi hoa hậu được nha. Bác hai có lời khen làm cô ngại. May có bà Hạnh nói vào So với con bé Thư thì con gái em thua xa Thì bà nói sao chứ con thấy Mai Chi đẹp quá trời Thư từ trên lầu đi xuống Đến chỗ của Mai Chi và bà Hạnh Chị lại nói quá mà chị về lâu chưa Chị cũng mới về có hỏi chú ba thì nghe nói em đi đâu ấy Em với nhỏ bạn đi làm đề án Em mới về chiều hôm qua Vậy hả mà em sắp ra trường chưa Em còn năm nữa mới ra trường Em gãi chị đẹp như này chắc nhiều anh theo đuổi lắm hả? Làm gì có chị? Mai chị đỏ mặt trước lời trêu chọc của Thư. Thôi, để tụi nhỏ nói chuyện đi. Chị em mình đi ra ngoài. Em ngồi chơi đợi chị chút nha. Chị lên lầu thay đồ cái xuống liền. Rồi chị em mình nói chuyện. Dạ, chị đi đi. Bà Hạnh đã đi ra ngoài cùng bác hai gái. Giờ Thư cũng lên lầu nên chỉ có mỗi mình Mai Chi ở phòng khách. Mọi người gần như đều tập trung ở bên ngoài sân nơi tổ chức tiệc. Trên bàn thấy có bài bánh trái. Mai Chi lấy ít nho khô ăn cho đỡ buồn chán. Bỗng nhiên có bàn tay, bịt mặt cô nói. Đố em đoán được anh là ai? Mai Chi giật mình nên đứng lên. Cô quay lại thì thấy Hoài An đứng nhìn mình cười. Cô có chút tức giận. Anh làm gì vậy? Anh đùa em tí thôi, làm gì cong vậy người đẹp? Tôi không thích như thế. Mà chắc anh hay tự ý đụng chạm vào người lắm Nên mới nghĩ là bình thường Hoài An thấy thái độ của Mai Chi như vậy Thì nhẹ giọng Anh xin lỗi Lần sau anh sẽ không như vậy nữa Mai Chi không thích Hoài An Nên không muốn dây dưa thêm Cô đi sang ghế khác ngồi Để tạo khoảng cách với Hoài An Không có gì đâu Em đến lâu chưa mà em đi với ai Theo phép lịch sự Mai Chi miễn cưỡng trả lời Tôi đến được một lúc rồi tôi đi với mẹ Em ngồi đây chi buồn lắm, bên ngoài vui hơn Anh đưa em ra ngoài chơi nha Tôi thích đây hơn Mà tôi đang đợi chị Thư Vậy Thư trên lầu à Hèn gì nãy giờ ở ngoài anh không thấy Hoài An, anh mới tới hả Thư từ trên lầu đi xuống Cô diện chiếc váy màu đỏ gợi cảm Với cổ chữ V khoét sâu Và phần váy xẻ tà Làm lộ đôi chân dài thanh mảnh Em gái anh đẹp quá Thư cười tươi Anh lại nói quá Ở đây có người đẹp hơn em nhiều Hoài An nhìn đến Mai Chi Ánh mắt mang theo sự si mê Cả hai ai cũng đẹp Thư đến chỗ Mai Chi rồi hỏi Nãy giờ em nói chuyện với anh Hoài An hả Cũng có nói vài câu Mai Chi khó tính thật Tự nhiên bị nói như thế Mai Chi rất khó chịu Cô cũng đáp trả lại Tôi chỉ khó với người cần khó thôi Nhận thấy bầu không khí căng thẳng thư lên tiếng Anh Hoài An gạo Mai Chi làm gì Em đừng để ý đến lời của anh ấy. Cái tính thích trêu đùa mãi không bỏ được. Thôi, chúng ta ra ngoài đi. Mai Chi đứng lên theo Thư ra bên ngoài. Hoài An cũng đi theo phía sau. Anh ta đưa tay lên miệng rồi nở nụ cười đều. Bên ngoài lúc này khách hứa đến cục đông. Đây là buổi tiệc đứng. Ngoài những thức ăn đã bày trí sẵn thì phục vụ cũng bưng rượu nước đến cho khách mời. Thư đến đây, mẹ giới thiệu với mấy cô mấy bác. Thư nhìn qua Mai Chi. Em tự nhiên nha, chị đến chỗ mẹ chị chút. Dạ chị đi đi. Thư đi rồi Mai Chi mới đến chỗ để trái cây, để lấy miếng ăn cho đỡ buồn miệng. Cô chưa kịp lấy thì Hoài An đã hỏi. Em ăn gì anh lấy cho? Cô không biết sao Hoài An cứ lẽo đẽo theo mình, chẳng khác nào âm hồn bất tán. Cảm ơn anh, tôi có tay, tôi tự lấy được. Mà không có chỗ nào để đi hay sao, mà cứ theo tôi không vậy? Chị thấy Hoài An với Mai Chi rất đẹp đôi đó, mà Hoài An cũng giỏi nữa, hiện tại đang giữ chức phó giám đốc cho công ty của gia đình. Mai Chi thấy mẹ và bác hai gái đang đi đến chỗ cô, mà bác hai gái còn gán ghép cô và Hoài An. Con chào bác. Hoài An thấy bà Hạnh thì gật đầu lễ phép, bà Hạnh cười lại. Thằng bé ngoan, lễ phép lắm. Suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc, nên đến giờ vẫn chưa quen ai. Nếu được nên để cho hai đứa thử tìm hiểu nhau. Bà Hạnh nhìn Hoài An cũng hợp mắt Nhưng việc này còn phải xem Mai Chi Nên bà không tự quyết định Chuyện này phải xem ở duyên nợ của tụi nhỏ Mà em nghĩ cứ nên để tự nhiên đi chị Ừ em nói phải Mai Chi còn tưởng mẹ sẽ đồng ý với bác hai nữa Nhưng cuối cùng mẹ đã từ chối khéo Bởi mẹ luôn là người hiểu cô nhất Từ trước đến giờ chưa từng áp đặt cô bất cứ chuyện gì Thôi em qua kia phụ chị tiếp khách nha Thư phải tiếp bạn của nó rồi. Mà chú Hoàng chưa đến nữa hả? Anh Hoàng nói sẽ đến sau. Ừ, thôi mình đi đi. Để hai đứa nhỏ tự nhiên. Có người lớn rồi hai đứa ngại. Bà Trâm trước khi đi thì nói. Mẹ đi tiếp khách với bác hai chút. Dạ mẹ. Thấy mẹ và bác hai đã đi, Mai Chi cũng cầm ly nước trái cây rồi bỏ đi chỗ khác. Hoài An vẫn không chịu bỏ cuộc mà bám theo cô. Nhưng mới bước vài bước thì anh ta sự lại vì trong số khách mời có người quen. Đó chính là một trong số bạn gái quen qua đường của Hoài An. Không muốn bị lộ bản chất chăng hoa trước mặt gia đình của Mai Chi và cô, nên Hoài An phải trốn, bỏ đi cùng với nỗi bực tức vì không thể tiếp tục kế hoạch tiếp cận Mai Chi. Thứ lúc này đang nói chuyện cùng những người bạn học cùng cấp 3 với mình. Tuy đi du học, nhưng cô vẫn thường xuyên liên lạc tán gẫu. Trong số đó có một anh chàng người ngoại quốc, Đó là John, hiện đang làm giám đốc cho một công ty con ở Việt Nam Có trụ sở chính ở bên Úc Lúc bên đó du học Trong dịp tình cờ Thư quen biết anh rồi cả hai kết bạn Nên buổi tiệc hôm nay Thư có mời John đến Ngoài ra cô còn có mục đích giới thiệu Mai Chi với John Cô thấy John là chàng trai tốt Chuẩn mực rất hợp với Mai Chi Em nói giới thiệu em gái của em cho anh mà Nói vậy mục đích của anh đến đây Không phải mừng cho em Mà là muốn gặp em gái em à? John vội giải thích Không phải anh đến chúc mừng cho em thật mà Nhưng việc chính vẫn là muốn gặp em em John cười đưa tay gãi đầu Vì bị Thư nói đúng Em đùa đấy Anh ở đây đi Để em đi tìm em của em Nói rồi Thư nhìn quanh không thấy Mai Chi đâu rời khỏi bàn đi kiếm Mai Chi đi đến một góc vườn Cách một khoảng xa với bưởi tiệc Cô ngồi xuống gãy đá Thật sự cô không thích sự ồn ào, nhất là bị quấy rối bởi Hoài An. Ngay từ đầu cô đã biết Hoài An không phải người tốt, bản chất anh ta chăng hoa, nhưng bác hai gái lại khen ngợi hết lời. Không biết do anh ta giỏi che đậy hay vì là cháu ruột nên bác hai cô tăng bốc. Lúc này Mai Chi nhớ đến Hải Phong, từ lúc về đến nhà tới giờ cô không có gọi cho anh. Trước đó anh có nói về đến nhà thì gọi lại cho anh, cô không quên. Chỉ là cô sợ nghe được giọng nói của anh Thì lại nhớ nên mới không gọi Mai Chi Em ngồi đây làm chị tìm nãy giờ Mai Chi nhìn đến Thì thấy Thư cô cười nói Em ra đây hóng gió tí Thôi vào trong với chị Bên trong mọi người vui vẻ Mà lại ra đây ngồi một mình Thư kéo tay Mai Chi Rồi dẫn vào trong Đến chỗ bàn của John thì giới thiệu Đây là John bạn của chị Giới thiệu với anh Mai Chi em gái của em Hân hạnh được biết em. Mai Chi chỉ nghĩ là xã giao nên cũng cười chào lại. Cả hai làm quen với nhau đi nha. Mai Chi em tiếp rôn dùng chị nha. Thư cố tình tạo không gian cho cả hai. Tự nhiên bắt nói chuyện với người lạ. Mai Chi ngại nên nắm tay Thư lại nói. Em có quen biết gì đâu mà nói chuyện. Rôn vui tính lắm. Em cứ tự nhiên đi. Giúp chị nha. Khách nhiều nên chị không tiếp sể. Nói rồi Thư bỏ đi sang bản khác, Mai Chi cũng không biết làm gì nên cầm nước uống đưa mắt nhìn xung quanh. Em hiện đang làm gì? Dù là người kinh doanh nên rất biết cách bắt chuyện cũng như nắm bắt tâm lý của người đối diện. Tôi đang đi học, anh có nghe Thư nói nhiều về em giờ mới được gặp mặt, em rất xinh đẹp. Một lời khen đến từ người xa lạ khiến cho Mai Chi ngại ngùng mà cô không biết Thư đã nói gì về mình cho Dôn nghe. Và mục đích đó là gì? Cảm ơn anh Không biết chị Thư đã nói gì cho anh nghe À Thư chỉ bảo với anh là Các cô em gái đẹp lắm Mà hiện tại em đang theo học ngành gì? Tôi học ngành hướng dẫn viên du lịch Mà anh hỏi để làm gì? Mai chị không muốn nói quá nhiều Về chuyện đời tư của mình cho người khác nghe Mà đó còn là người lạ Nếu không phải là Thư kêu cô tiếp dùng Thì cô đã không ở lại đây Anh chỉ muốn tìm hiểu về em thôi Tìm hiểu tôi Ý anh là muốn làm bạn với em Không biết em có đồng ý không Mai chỉ khó xử Nếu cô thẳng từng từ chối thì có hơi kỳ Đang không biết trả lời thế nào Thì vừa may ba cô đến Vui hơn bắt được vàng cô liền viện cớ Xin lỗi Ba tôi đến tôi đi đón ba tôi Anh tự nhiên nha Nói rồi Mai Chi chạy đến hướng ông Hoàng Sao giờ ba mới tới Ôm lấy tay ông Cô hỏi Nhìn con gái bằng ánh nhìn yêu thương tự hào. Ba có cuộc họp quan trọng, vừa xong là đến ngay, mẹ con đâu? Mẹ đi tiếp khách với bác hai rồi. Ừ, thôi mình vào trong đi. John vẫn không rời mắt khỏi Mai Chi từ lúc cô đi. Nhìn thấy người mà cô gọi là ba chính là ông Hoàng thì John có chút bất ngờ. Ông Hoàng chính là đối tác lớn của công ty Anh. Nói đúng hơn là công ty mẹ bên Úc. Trước khi chưa về đây, Có vài lần John tiếp xúc qua John nhận thấy ông Hoàng là một người chính trực tài giỏi Bây giờ gặp ở đây Anh nghĩ mình cũng nên đến chào hỏi John rời khỏi bàn Tiến đến chỗ ông Hoàng bắt tay Chào anh Ông Hoàng nhìn John ngờ ngợ Sau đó nhớ ra thì cười lớn John sao cậu cũng có mặt ở đây Tôi là bạn của Thư Tôi đến chúc mừng cô ấy À giới thiệu với cậu đây là Mai Chi con gái tôi Mai Chi thấy ba và Dôn quen biết nhau thì bất ngờ. Lúc nãy Thư có giới thiệu cho tôi làm quen với Mai Chi rồi. Vậy hả? Ba làm sao biết anh ta vậy? Mai Chi hỏi nhỏ ông Hoàng. Dôn là người công ty bên Úc mà ba hợp tác. Chú ba mới đến. Thư từ bàn khác đi đến chỗ ông Hoàng. Thư đó hả con? Giờ đẹp quá chú nhìn không ra luôn. Chú cứ quá khen. Con sao bằng em Mai Chi? Mai Chi nhà chú còn nhỏ lắm. Mà giờ về nước có định làm đâu chưa? Nếu chưa thì đến công ty chú. Con vẫn chưa quyết định nữa chú. Ừ thôi, vừa mới học xong vui chơi thời gian cho thoải mái. Rồi đi làm cũng chưa muộn. Con cũng tính vậy. Chú qua bàn của ba mẹ con đi chú. Rồi cậu cũng đi nha. Sẵn dịp hôm nay tôi và cậu phải uống với nhau vài ly mới được đó. Mai Chi đi cùng luôn em. Mai Chi không biết uống rượu nên không muốn tham gia. Nhớ lại hôm đến nhà Hải Phong vì không biết đó là rượu nên cô mới uống rồi say đến không biết gì. Cũng vì vậy mà cô thổ lộ với anh. Giờ nghĩ lại Mai Chi vẫn còn xấu hổ. Con đi với ba luôn không? Mai Chi giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Dạ thôi, con ở đây được rồi. Ừ, con đi chơi đi. Tí ba chở hai mẹ con về luôn. Dạ. Mai Chi hơi khát nên cầm lấy ly nước trên khay phục vụ mang đến. Nãy giờ cô vẫn chưa ăn gì Còn nước thì uống hơi nhiều Đi đến chỗ để tự ăn Cô tự chọn vài món rồi tìm góc bàn trống Một mình ăn Điện thoại trong túi sách reo lên Mai Chi lấy ra xem Thì là số của Hải Phong Ở đây hơi ổn nên cô đi ra ngoài nghe Alo Cháu đang làm gì à Cháu đang đi tiệc cùng ba mẹ Ừ vậy thôi cháu ăn tiệc đi Chú gọi cho cháu chỉ để hỏi nhiêu đó thôi sao Bên kia Hải Phong im lặng không lên tiếng. Mai Chi không đợi anh trả lời mà hỏi. Chú đang ở ngoài ao hay trong nhà? Không, tôi đang đi công việc. Mà sao về đến nhà không gọi cho tôi biết? Cháu mệt nên quên mất. Ngồi xe mệt lắm hả? Lời hỏi Han quan tâm nhẹ nhàng làm cho Mai Chi cảm thấy ấm áp. Cháu chỉ hơi mệt chút thôi. Em nói chuyện với ai vậy? Hoài An lánh mặt từ nãy bây giờ mới xuất hiện. Nhìn thấy Mai Chi ở đây nói chuyện điện thoại nên đến xem Mai Chi nhìn thấy Hoài An thì khó chịu Không nghĩ anh ta lại vô duyên đến mức như vậy Cháu nói chuyện với bạn đi Tôi còn có công chuyện Chú Nói rồi Hải Phong tắt máy Không đợi Mai Chi nói thêm gì Nhìn màn hình điện thoại tối thui Mai Chi hụt hẫng Người trong điện thoại là chú em à Mai Chi nhìn Hoài An Anh đúng là bất lịch sự Chuyện riêng của tôi anh xem vào làm gì Nói rồi cô bỏ đi vào trong một hơi. Hoài An là người từng trải nên đoán hẳn là người mà Mai Chi vừa nói chuyện có quan hệ gì đó mật thiết với cô. Dù cho cô cự tuyệt tránh xa anh thế nào cũng không ngăn được sự quyết tâm chiếm hữu được cô bằng mọi cách. Hoài An nhách môi cười gương mặt hiện lên sự toan tính xấu xa. Hải Phong lúc này ở ghế ngồi chờ trong cuộc hội thảo lên đến thành phố anh đã nghỉ lại khách sạn Chờ mãi không thấy Mai Chi gọi Nên anh đã gọi cho cô Bây giờ nghe được bên cạnh cô có giọng con trai Không hiểu sao anh cảm thấy khó chịu vô cùng Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Sự có mặt của anh Hải Phong Một người tiên phong Trong mô hình nuôi tôm sạch công nghệ cao Và đạt được rất nhiều thành công Hôm nay nhận lời mời đến đây Mục đích để chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người Chúng ta hãy dành chàng pháo tay Cho anh Hải Phong đi nào Hải Phong nghe gọi mình Thì đứng lên Thật sự anh không thích những buổi hội thảo thế này. Mục đích chính chỉ là hình thức marketing. Anh càng không muốn thành người nổi tiếng, nên anh đã từ chối yêu cầu của phía công ty. Họ hứa sẽ trả thù lao nếu anh đồng ý khẳng định mình nhờ dùng sản phẩm của công ty mới có được thành công. Anh không muốn vì chút lợi mà làm trái với lương tâm đi nói những điều không đúng sự thật. Nếu muốn anh nói vậy thì anh sẽ không tham dự. Cuối cùng công ty cũng thỏa hiệp để anh đến chia sẻ kinh nghiệm của bản thân đến những bà con nông dân đang nuôi tôm. Kết thúc chương trình, Hải Phong đã gọi cho ông Hoàng và được ông hẹn gặp nhau ở nhà hàng vào chiều nay. Buổi tiệc chưa tan thì Mai Chi đã về cùng với ông Hoàng và bà Hạnh. Trước khi đi, John có mở lời xin số điện thoại của Mai Chi. Định không cho, nhưng thư bên cạnh lại nói Em cho John đi, để có gì liên lạc. John là bạn chị cũng như bạn em vậy mà. Mai Chị bớt đắc dĩ cho John số điện thoại Cảm ơn em Hẹn em hôm nào cà phê nha Đương nhiên là sẽ có thư Lúc trên xe ông Hoàng lại nhắc đến John Cậu John đó rất giỏi Mai Chị ngồi phía ghế sau Với bà Hạnh Cô không mấy quan tâm Tự nhiên bà nhắc anh ta làm chi Bà thấy John là người đáng để tìm hiểu Anh ta là người nước ngoài đó Anh muốn gả con gái xa vậy hả Em khéo lo Anh gả con nhưng sẽ bắt rể Mà Dôn đang làm việc ở đây mà. Chưa gì mà ba mẹ đã tính đến chuyện đó rồi. Biết đâu anh ta đã có vợ con ở bên kia. Ba muốn con gái ba thành người thứ ba à? Ông Hoàng cười nói đùa. Bậy, Dôn vẫn còn độc thân. Ba có hỏi rồi. Con gái lớn phải tính chuyện gà đi chứ. Con không thèm gà đâu. Không gà vậy ba mẹ cưới chồng cho con. Mai Chi và bà Hạnh cùng nhau cười trước lời nói vui nhộn của ông Hoàng. Về đến nhà, Mai Chi lên phòng tắm rửa cả ngày cô có hơi mệt Còn ông Hoàng thì ra ngoài Sẵn mẹ con quá răng ghé qua nhà ngoại Nên mai chi phải ở nhà có một mình Ông Hoàng đến nhà hàng đã hẹn trước với Hải Phong Vừa đến nơi đã thấy anh Chú chờ anh lâu chưa? Em cũng mới tới thôi anh Ngồi xuống rồi ông Hoàng kêu phục vụ Mang lên vài món và chai rượu Cả hai cùng nhau nhâm nhi rồi trò chuyện Chú định ở đây chơi bao lâu? Em gặp anh xong là về dưới luôn Sao gấp vậy cũng tối rồi Ghé nhà anh nghỉ lại đêm đi Chắc em không ở lại được Tại dưới còn mấy auto tô Chú cứ vậy anh buồn chú đó Ở lại mai về có sao đâu Trước sự nhiệt tình của ông Hoàng Anh đành nhận lời Vậy em phiền anh chị rồi Chú cứ khách sáo Mà công việc chú vẫn ổn chứ Em vẫn ổn Ừ mà cho anh hỏi chuyện này Có gì anh cứ hỏi Hải Phong thấy vẻ hệ trọng của ông Hoàng thì hơi lo lắng. con Mai Chi nhà anh xuống dưới có quen tiếp xúc với thằng con trai nào không? Sao anh lại hỏi vậy? Mai Chi chỉ trong nhà với quanh khu vực nuôi tôm với Như Trinh thôi. Chị của chú nói con bé ở dưới về có biểu hiện khác lạ giống như tương tư vậy nên anh hỏi chú xem dưới con bé có quen ai không? Chắc không đâu anh. Chú nói vậy anh cũng yên tâm. Thật sự anh có mình Mai Chi Nên muốn tìm người tốt xứng đáng Để mà chăm sóc yêu thương con gái anh Lỡ quen ai dưới chưa kể nghèo khổ Mà xa xôi là anh không đồng ý Anh muốn gả gần Nếu ở dễ được thì càng tốt Hải Phong nghe những lời của ông Hoàng Thì trong lòng càng thêm nặng nề Chú uống với anh một ly đi Cả hai ngồi uống Nói chuyện đến gần 7 giờ Mới rời khỏi nhà hàng Ông Hoàng đưa Hải Phong về nhà Rồi ông mới đi giúp bà Hạnh Chú ngồi chơi đi Chắc Mai Chi ngủ trên lầu Để anh lên kêu con bé Thôi anh cứ để Mai Chi ngủ đi anh Vậy chú tự nhiên nha Anh đi giúp chị chú rồi về liền Mai Chi lúc này trên lầu đang đắp mặt nạ Cô không biết ba mẹ đã về chưa Bụng hơi đói Nên cô đi xuống dưới nhà xem có gì ăn không Mai Chi để nguyên mặt vậy mà đi Vì ở nhà không có người lạ Ba mẹ không ở nhà Thì chỉ cô và cô giúp việc thôi Vừa bước xuống tới phòng khách Cô thấy Hải Phong ngồi ở ghế Thì tròn xe mắt Cô còn đang nghĩ Mình nghĩ tới anh nhiều quá nên ảo giác hay sao Cô đưa tay rụi rụi mắt mình Sao cháu lại đứng yên đó vậy Chú là chú thật sao Sao chú lại ở nhà cháu Khi biết là anh thật Mai Chi nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình Vội vã chạy ngược trở lên lầu Nhưng vấp bậc thang xém té Á Cháu có sao không Mắc cỡ nên Mai Chi không trả lời anh Mà chạy tót lên lầu Vào phòng đóng cửa lại Mà tim cô còn đập nhanh Mai Chi không hiểu được sao Hải Phong lại có mặt ngay trong nhà mình Không phải anh vẫn đang dưới bạc liêu hay sao Lên đây từ khi nào và để làm gì Bao nhiêu câu hỏi trong đầu làm cho cô dối cả lên Bình tĩnh lại Mai Chi liền chạy đi thay đồ rồi rửa sạch mặt Xong xuôi cô mới đi trở xuống Còn Hải Phong ngồi một mình Nhớ lại hình ảnh Mai Chi lúc nãy Thì cười một mình Biểu cảm xấu hổ nhưng lại rất đáng yêu Chú lên đây khi nào? Mai Chi xuống tới bậc cầu thang Cô hít lấy một hơi sâu Rồi mới tiến đến ghế sofa Chỗ Hải Phong ngồi Tôi mới lên hôm nay có công việc Chú uống rượu à? Lúc nãy anh uống cũng không nhiều lắm Vậy mà Mai Chi lại ngửi ra được Ừ Tôi có uống với ba cháu Tôi định về nhưng ba cháu giữ lại kêu đến nhà chơi. Mai Chi trong lòng còn hy vọng anh đến là để thăm cô. Giờ ngay vậy thì cảm thấy hụt hẫng. Chú về cùng ba cháu vậy ba cháu đâu? Ba cháu đi giúp mẹ cháu rồi. Để cháu đi làm nước chanh cho chú uống giải rượu. Hải Phong biết thừa sự vụn về của Mai Chi nên nói. Thôi khỏi tôi cũng không sai cho lắm. Mùi rượu nồng nặc thế kia mà chú bảo không sai. Vậy thế nào mới sai? Hải Phong cúi xuống người người mình Cũng đâu đến mức như cháu nói Chú uống rượu thì cái hơi thở có mùi Chứ đâu phải do quần áo mà chú đi người Hải Phong nhận ra sự ngờ ngạch của mình thì cười À thì ra là vậy Mà chỉ biết anh uống rượu nên có hơi lo Cũng may bà cô đã giữ anh lại Nếu không về dưới đường xa không biết có chuyện gì Vậy chú ngồi đây nha Cháu vào trong làm nước cho chú uống Cháu làm được không? Chú nói như cháu tệ lắm vậy Ừ không tệ lắm chỉ giặt đồ Mà cũng trượt té cho được Bị nhắc lại chuyện xấu hổ Mai Chí quê quá nên giận dỗi Tự nhiên chú nhắc đến chuyện đó chi Do cháu xui thôi mà Cháu vào làm nước chanh đây Không nói với chú nữa Mai Chí bỏ đi vào phòng bếp Còn Hải Phong nhìn theo bất giác mỉm cười Trông cô giận dỗi Cũng rất dễ thương Lúc này Hải Phong nhớ đến lời ông Hoàng nói có cô con gái như Mai Chi ông xem bảo bối cũng là đúng nên về yêu cầu chọn chồng cho cô cũng hợp lý ba mẹ nào cũng muốn con cái mình hạnh phúc mỹ mãn cả nghĩ đến đây Hải Phong khẽ thở dài gương mặt hiện vẻ trầm tư phiền muộn Mai Chi vào phòng bếp mở tủ lạnh kiếm tranh bà Nga người giúp việc thế vậy thì hỏi cô Chi kiếm gì vậy con kiếm tranh à mà con thấy rồi cô làm gì tôi làm cho Mai Chi muốn tự tay làm nước chanh cho Hải Phong nên nói Dạ thôi cái này con làm được Dì cứ lo công việc của mình đi Bà Nga cũng đang bận tay Làm buổi tối Vì vừa nãy ông Hoàng có sẵn đãi khách Người đang ngồi ở phòng khác Mai Chi nói vậy nên bà tập trung vào công việc của mình Bên này Mai Chi lấy dao thái tranh Cô không biết vắt bao nhiêu mới được Cô nghĩ tranh nhiều sẽ giải rượu nhanh Nên vắt hết trái tranh vào ly Cô đổ nước vào rồi bỏ đường khuấy Cả trái chanh mà cô chỉ bỏ một muỗng đường Không thử trước Mai Chi cầm ly nước chanh Mang ra cho Hải Phong Đặt lên bàn trước mặt anh cô nói Chú uống đi cho khỏe Nhìn ly nước chanh Hải Phong tò mò Này cháu làm hả? Cháu làm đấy Ngon lắm chú uống đi Trông vậy chứ cháu đảm đang lắm Nhìn cô tự tin đến vậy Hải Phong chỉ cười Rồi cầm ly nước chanh lên uống Lúc này anh thấm thía cái câu đảm đang của cô là như thế nào? Ngon đúng không chú? Mà chị nôn nóng chờ nghe nhận xét từ anh. Nói thật ra đây là ly nước chanh đầu tiên do chính tay cô làm. Ở nhà muốn ăn uống gì thì có bà Nga và mẹ cô lo hết. Ừ, rất ngon. Đó chú thấy chưa? Chú uống nhiều vô cho khỏe. Ừ. Hai chú cháu đang nói chuyện gì mà vui vậy? Ông Hoàng và bà Hạnh vừa về đến phòng khách. Thấy Mai Chi cười vui vẻ Nên ông Hoàng lên tiếng hỏi Anh chị mới về Chú Phong đến chơi thật là quý hóa cho nhà anh chị Chú ngồi chơi với hai ba con nha Chị vào xem cơm nước xong chưa Nói rồi bà hãy đi thẳng vào phòng bếp Còn ông Hoàng ngồi xuống cạnh Mai Chi Chờ chị dọn cơm ăn xong rồi Chú lên phòng nghỉ ngơi Em phiền nhà mình quá Chú đừng khách sáo Chú với nhà anh chị tính như người nhà mà Mai Chi nãy giờ con có tiếp chú Phong thay ba không? Thì con đang tiếp chú ấy đó Con còn làm nước chanh cho chú ấy uống kìa Đúng đó anh Mai Chi rất hiếu khách Ông Hoàng có vẻ không tin về việc Mai Chi làm nước chanh cho Hải Phong Nên quay qua nhìn cô hỏi Con làm nước chanh cho chú Phong Dạ ngon lắm đó ba nuôi con khôn lớn đến sắp gả được Mà ba còn chưa được uống ly nước Sao con làm nữa Tính ra chú Phong có phước hơn anh rồi đó Hải Phong nghe vậy gượng cười Phước hay họa anh còn chưa biết Ba muốn uống thì con làm cho Chứ ba nói vậy sao chú Phong dám uống nữa Ba có nói gì đâu Ba chỉ khen con gái ba nay giỏi thôi Mai Chi làm mặt rỗi Ba nói chuyện với chú Phong đi Con vào làm nước chanh cho ba uống Không ba lại phân bì Mai Chi đi rồi Ông Hoàng cười nói Con gái anh lớn trường đó rồi Mà tính vẫn còn trẻ con lắm bởi anh chị chưa bao giờ yên tâm về con bé. Tuổi này thường hồn nhiên mà anh, nhưng em thấy Mai Chi cũng biết nghĩ cho người khác lắm. Chú nói đúng, bởi vậy nó mới xin anh theo bạn xuống chỗ chú đó. Gặp đâu xa là anh không cho đi đâu, mà ở dưới con bé có làm gì gây phiền phức cho chú không? Không anh. Chú uống nước chanh đi, không biết nay bão không mà nó làm nước cho chú, rồi đi làm anh uống đây. Hải Phong cầm lý nước lên uống, Sáng lắm anh mới uống được chút vì nó thật sự rất chua Nếu mà uống hết ly này chắc bao tử của anh mòn đi mấy lớp Mai Chi trong phòng bếp loay hoay làm nước chanh cho ông Hoàng Cô cũng làm y như làm cho Hải Phong Bà Hạnh đang chỉ bà Nga làm đồ ăn để dọn lên nhưng vẫn ngó đến Mai Chi Con làm gì ở đó vậy Con làm nước chanh cho ba Trời đất, nay làm nước cho ba uống luôn chắc sắp có bão Bão gì mẹ Đang mùa hè bão đâu ra Bà hạnh cười vì sự vô tư của Mai Chi Từ lúc mẹ sinh con Rồi nuôi lớn đến giờ Đây là lần đầu tiên con làm nước cho ba con Nên mẹ nghĩ chắc bão tới Mẹ này cứ trêu con Con gái rồi phải tập làm Chứ không ba mẹ lại chê con vụng về Đâu phải con làm mỗi mình ba đâu Nãy ba mẹ chưa về Con cũng làm cho chú Phong uống đấy Con gái mẹ nay giỏi quá Mà con có xem uống được không nha Mẹ này con làm là phải ngon Thôi con mang lên cho ba đây Mai chị hí hửng đem ly nước chanh cho ông Hoàng Ba uống đi ba Ông Hoàng nhìn ly nước chanh miệng cười vui vẻ Nhìn thấy cũng ngon đấy Con gái của ba mà Ông Hoàng đưa ly nước lên miệng uống Chưa gì ông đã nhăn mặt mày Sao chua quá vậy Bộ con vắt cả ký chanh vô đây hay sao vậy Đâu có con vắt có trái thôi Mà sao lại chua được Con tự mình thử đi Mai Chi nhìn Hải Phong Lúc nãy anh còn khen ngon Mà sau giờ ba cô lại bảo chua Trong khi cô cùng làm một công thức Mai Chi uống thử Vừa vào miệng đã nhả ra ngay Sao chua quá vậy Đó ba đầu gạt con Nhưng sao chú Phong uống bảo ngon Nói rồi Mai Chi đi sang chỗ Hải Phong Đưa tay định cầm lấy ly nước của anh Nhưng đã bị anh lấy trước Chú đưa đây cho cháu Tôi đang uống mà Hải Phong chưa kịp uống thì Mai Chi đã giật được Cô đưa lên miệng uống thì giống y ly nước của ba cô, chua là chua lét. Chua vậy sao chú bảo ngon? Ừ, tại tôi thích uống chua. Khẩu vị chú lạ thật đấy. Anh tưởng đâu nay con gái anh đảm đang quá, ai rẻ. Mai chị cầm hai ly nước bỏ đi một hơi vào phòng ăn. Cô còn tưởng mình làm ngon, hóa ra không phải như vậy. Nhưng đã chua như vậy sao Hải Phong không nói còn dám uống? Nhớ lại biểu cảm của anh khi uống mà cô thấy sót làm sao? Đem hai lý nước đến bồn cô đổ bỏ. Bà Hạnh thấy vậy thắc mắc. Sao con đem đổ hết vậy? Uống không được nên đem bỏ chứ sao mẹ? Làm sao uống không được nói mẹ nghe. Chua quá. Con vắt mấy miếng chanh rồi bỏ bao nhiêu đường? Con vắt hết trái luôn. Con bỏ muỗng đường thôi. Hèn gì không chua cũng lạ. Cả trái chanh mà con nghĩ sao bỏ chút đường vậy sao uống nổi? Con nghĩ chanh nhiều uống vào sẽ nhanh giải rượu. Lần đầu con gái chịu tự tay làm những việc này Bà Hạnh cũng không muốn nói Để làm con gái tự ái Thôi rút kinh nghiệm Lần sau có làm con bỏ ít chanh thôi Không đường thì bỏ mật ong cũng được Nhưng nhớ phải nếm trước nha Mai Chị buồn bã Dạ con nhớ rồi Thôi con dọn xong rồi Con ra gọi ba với chú Phong vào ăn cơm Dạ Mai Chị chở ra phòng khách Ba với chú vào ăn cơm Cơm chín rồi Chú vào ăn với gia đình anh nha. Sau đó cả ba cùng vào trong ăn cơm. Mai Chi ngồi phía đối diện với Hải Phong. Cầm chén ăn mà lâu lâu cô lại ngước lên lén nhìn anh. Nhớ lại ly nước chanh mà cô thấy thương anh gì đâu. Chú Phong cũng lớn rồi. Sao không tính chuyện lập gia đình đi? Bà Hạnh thắc mắc hỏi. Hải Phong nhìn xong Mai Chi rồi mới trả lời. Em chưa tính đến chuyện đó đâu chị. Tại chú cán quá nên ế tới giờ. Mai lỡ miệng nói thì bị ông Hoàng nhắc nhở. Con nhỏ không được nói chú Phong như vậy biết chưa? Cô cúi đầu nhỏ giọng Con xin lỗi, lần sau con không vậy nữa. Hải Phong thấy cô bị la thì nói đỡ. Mai Chi chỉ nói đùa cho vui thôi, anh đừng la cháu. Biết là vậy, nhưng không phải với ai cũng nói đùa được. Bạn bè thì không nói, này đối với chú như vậy là hỗn. Em thấy cái gì cũng phép tắc lễ nghi quá thành ra nó cứng nhắc. Anh là đâu ra đó đàng hoàng chứ không có cái kiểu ăn nói ngang hàng ngang vế vậy được với lại con bé cũng lớn sắp gà được rồi nên cần phải dạy chú à bà thích gà con đi lắm hay sao mà cứ nói suốt vậy con không nghe câu con gái như hũ mắm treo đầu giường sao sao trước ba nói con là viên kim cương bảo bối của ba giờ ba ví con như hũ mắm là sao ông Hoàng và bà Hạnh cùng Hải Phong ngay mai chi bắt bẻ không nhịn được mà cười sao ba người lại cười con Quê quá nên Mai Chi cúi đầu không thèm để ý đến ba người nữa. Có vậy mà giận rồi à? Con đâu có. Chú Phong cười con bây giờ. Mai Chi nghe vậy thì ngước lên nhìn. Đúng là thấy anh cười thật. Chú vui lắm đúng không? Không. Vậy sao chú cười? Vì tôi thấy cháu dễ thương. Mai Chi được khen liền e thẹn hai má ửng đỏ. con như chú có lương tâm. Chú thấy anh nói đâu sai tính con bé trẻ con lắm. Mà chú Phong ở dưới chỉ nuôi tôm thôi, hay có làm gì thêm không? Nghe bà Hạnh hỏi, Hải Phong liền đáp. Em nuôi tôm, còn đầu tư thêm về bất động sản nữa. Chú giỏi thật, tính ra ai làm vợ chú cũng có phúc lắm. Người ta không chê em già là em mừng rồi. Nói vậy chú có quen bạn rồi hả? Chúc mừng cho chúng anh chị chờ thiệp mời của chúng Chắc còn lâu lắm đó ai Lâu gì cứ đánh nhanh thắng nhanh đi chú. Nếu không muốn cảnh cha già con mọn Em cũng đang cố gắng Có chí tiến thủ với anh chịu Anh em mình làm thêm vài ly nha Em đi đến tủ lấy anh chai rượu Hải Phong định từ chối Nhưng không kịp Bà hãy đứng lên đi lấy rượu đem đến Không ngăn cản mà bà chỉ nói Anh với chú Phong uống ít thôi Ừ anh biết điểm dừng mà Em yên tâm Mai chị nãy giờ im lặng Lòng cô đang buồn và khó chịu Hóa ra Hải Phong đã lừa cô Không phải anh không có bạn gái như anh đã nói Vậy mà làm cho cô ảo tưởng nhung nhớ anh Cô thấy mình giống như một trò hề trước anh Không thể tiếp tục ngồi ở đây được nữa Mai Chi đứng lên nói mà khóe mắt đã đỏ hoe Con no rồi, con lên phòng nha Nói rồi cô đi ra ngoài giống như đang trốn chạy một thứ gì đó Lên phòng Mai Chi nằm sấp xuống dưới mà khóc Trái tim của cô lúc này còn đau hơn lúc ở nhà anh hỏi câu đó Hải Phong nhìn ra thái độ khác thường của Mai Chi nhưng không tiện hỏi. Chú uống với anh ly nha. Em mời anh. Cả hai uống được mấy ly thì bà Hạnh kêu đi nghỉ uống trà. Thôi anh và chú Phong nghỉ được rồi. Uống nhiều mệt đau đầu, mai anh còn đi làm, chú Phong phải về dưới nữa. Vậy anh em mình đi uống trà đi, em cho người dọn phòng cho chú Phong nghỉ nha. Dạ.